Vậy người đàn ông đó là bị hại hay ông ta là người dùng ngải Ôi thắng mắc quay qua hỏi anh. Ông ta bị dính ngại gì mà khiến cho tâm trí điên loạn và còn có cả những con dòi chui ra từ trong cơ thể của ông ta nữa. Ông ta không phải người bị hại, cũng không phải người ám hại. Nhưng ông ta đang bị như vậy. Giọng anh chầm xuống, trong ánh mắt hiện rõ vẻ căm ghét.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 Mà công nhận nhà mày nhìn đẹp thật thoáng mát rộng rãi và còn yên tĩnh nữa chứ. Nhỏ đứng dậy nhìn ngó khắp nơi. Rồi mặt chợt dừng lại bức tranh đang được treo yên vị trên tường. Bức chân dung của ai mà đẹp vậy máy. Nhỏ chạy lại gần bức tranh ngắm nhìn một cách mê mặt. Khi thấy nhỏ quyết định chạm tay bức tranh tôi liền vội ngăn lại. Đừng chạm vào. Nhỏ vừa vàng thu tay lại khi nghe thi tiếng qua lớn của tôi.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 Lên tiếng trước để lãng tránh sang chuyện khác Được Một bữa ăn ké ngu gì không chịu Nhưng mà nghe nói mày đang bệnh mà Điệu có nấu được không Hay để thân nấu cho Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net